Cung điện Vecchio giống hệt một quân cờ khổng lồ, với phần mặt tiền hình tứ giác vững chãi và những bức tường có lỗ châu mai vuông vức. Tòa cung điện hình quân xe đồ sộ này tọa lạc ở vị trí rất phù hợp, trấn giữ góc đông nam của quảng trường Signoria. Tòa tháp duy nhất rất lạ thường của cung điện vươn lên đến trung tâm pháo đại vuông vức này như một mặt cắt rất đặc trưng in trên đường chân trời và trở thành một biểu tượng độc nhất vô nhị của Florence. Là trung tâm quyền lực của chính quyền Ý, tòa cung điện khiến cho những vị khách tới đây có ấn tượng đặc biệt về vô số tượng nam giới. Tượng thần biển Neptune vạm vỡ của Manati đứng khỏa thân trên lưng bốn con hải mã, biểu tượng cho địa vị thống trị của Florence trên biển. Một bản sao tượng David của Michelangelo, nhân vật nam giới khỏa thân được chiêm ngưỡng nhiều nhất trên thế giới, đứng kiêu hãnh ngay lối vào cung điện. Cùng nhập hội với David là Hercules và Chaos, hai nhân vật nam khỏa thân khổng lồ khác. Phối hợp cùng những thần dân của Neptune, chào đón các vị khách tới cung điện bằng cách phô ra hơn một tá dương vật. Thông thường, những lần tới tham quan cung điện Vecchio của London đều bắt đầu từ quán trường Signoria, một trong những quán trường anh ưa thích nhất ở châu Âu. Mặc dù nó có quá nhiều tượng nam giới khỏa thân, sẽ không thể coi là đã tới thăm quán trường nếu chưa nhâm nhi một tách cà phê Epresso tại quán Cà phê Rivort, rồi chiêm ngưỡng những chú sư tử nhà Medici tại Loggia de L'Azzi, khu trưng bày tượng điêu khắc ngoài trời của quán trường. Những hôm nay, Laden và người bạn đồng hành dự định tiến vào cung điện Vecchio qua hành lang Vasari, Giống như các công tước nhà Medici vẫn thường làm lúc sinh thời Đi qua bảo tàng Uffizi nổi tiếng Và bám theo hành lang uống lượng phía trên những cây cầu Đường xá và qua những tòa nhà Tiến thẳng vào trung tâm của cung điện cũ Cho đến lúc này họ chưa hề nghe thấy tiếng bước chân bám theo phía sau Nhưng Lan vẫn rất sốt ruột mong thoát ra khỏi hành lang Giờ thì chúng mình đến đây rồi Lan nhận ra như vậy Bắt hướng về phía cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt Lối vào cung điện cũ Cánh cửa đó mặc dù có kết cấu khóa chắc chắn Vẫn được gia cố thêm một thanh ngang Hình thành một lối thoát khẩn cấp Đồng thời ngăn bất kỳ kẻ não ở phía bên kia Xâm nhập vào hành lang Vasari mà không có thẻ tự Tiếng ổ khóa nảy lên ô cư gỗ hé ra dài phân Laden ghé mắt nhìn ra bên ngoài Một hốc phòng nhỏ, vắng vẻ, im ẩn Khẽ tơ vào, Laden bước qua cửa Và ra hiệu cho Sina theo sau Chúng ta đã vào trong Đứng bên trong một hốc phòng đâu đó Trong cung điện Vasio, Laden đợi một lát và cố gắng trấn tĩnh lại Trước mặt họ là một hành lang dài chạy vuông góc với hốc phòng. Bên trái họ, cách một khoảng, có những tiếng nói vang vọng trên hành lang, bình tĩnh và vui vẻ. Cung điện Versio giống như Điện Capitol ở Hoa Kỳ, vừa là điểm du lịch vừa là trụ sở làm việc của chính phủ. Hôm giờ này, những giọng nói họ đang nghe thấy chắc chắn là của các viên chức đang hối hả ra vào văn phòng, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Lenin và đã xích dần trong hành lang và ngó qua góc tượng. Đúng như dự đoán, Phía cuối hành lang là một tiền sảnh có hơn chục viên giấc chính quyền Đứng nhâm nhi cà phê espresso buổi sáng Và chuyển phí với đồng nghiệp trước giờ làm việc Bích Hòa Vasari Anh nói nó ở trong sảnh 500 phải không? Laden gật đầu và chỉ qua tiền sảnh đông đúc Về phía một khuôn cửa trổ thẳng vào một hành lang đá Rất tiếc là phải đi qua tiền sảnh đó rồi Anh chắc chứ Chúng ta sẽ không có cách nào vượt qua đó mà không bị phát hiện Họ đều là nhân viên chính phủ Họ sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu Cứ việc đi tới như thế anh là người ở đây là được Sina tiến lại Nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc áo vest Hiệu Brioni của Landon Và chỉnh lại cổ áo Trong anh bảnh rồi đấy Robert Cô e thằng miếng cười nhìn anh Chính lại áo len của mình và bước ra Landon vội vã bấm theo cô Cả hai đường hoàng sải bước về phía tiền sảnh Khi họ bước vào Sina bắt đầu nói rất nhanh bằng tiếng ý Chuyện gì đó liên quan đến bảo hộ nông trại Say sưa khoa chân múa tay trong lúc nói Họ tiến thẳng tới bức tường ngoài cùng dưới một khoảng cách với những người khác. Laiden vô cùng ngạc nhiên vì đúng là không hề có một nhân viên nào để ý đến họ. Khi đã đi qua tiền sảnh, và nhanh chóng tiếp cận hành lang. Laiden nhớ lại chương trình biểu diễn kịch Shakespeare "Yêu Nữ Lấu Cá". Cô đúng là một diễn viên. Anh thì thào. Tôi buộc phải làm thế thôi. Cô đáp lời, giọng có phần xa cách kỳ lạ. Lại một lần nữa, Laiden cảm thấy có điều gì đó trong quá khứ của người phụ nữ trẻ này còn đau đớn hơn cả những gì anh biết và càng lúc càng hối hận. Vì đã lôi cô vào tình huống rất rối nguy hiểm cùng mình Anh tự nhủ rằng lúc này chưa có gì là xong xuôi cả Ngoại trừ nhìn nhận cho thấu đáo Cứ tiếp tục bơi qua đường hầm Và cầu mong nhìn thấy ánh sáng Khi tới gần khuôn cửa La Đinh thở vào nhận thấy trí nhớ của mình vẫn còn rất tốt Một tấm biển nhỏ có mũi tên chỉ qua góc tường vào hành lang Cùng lại ghi Sảnh 500 La đình nghĩ lại Tự hỏi không biết những câu trả lời nào đang đợi họ bên trong Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc Điều này có nghĩa là gì? Có thể là phòng chuyển khóa đấy Lạ Đình lưu ý khi họ đến gần góc phòng Mặc dù sảnh 500 là một điểm du lịch quen thuộc Nhưng sáng nay lại chưa mở cửa Anh có nghe thấy tiếng đó hay không? Xuyên hỏi và dừng phát lại Lạ Đình đã nghe thấy Có tiếng ẩm y rất to tiếng lại gần ngay chỗ góc tượng Xin hãy nói với tôi rằng Đó không phải là một chiếc máy bay không người lái trong nhà Rất thận trọng Lạ Đình ngó qua góc ô cửa Cách đó 30 thước là một cánh cửa gỗ đơn giản kỳ lạ Mở vào sảnh 500 Rất tiếc chính giữa cửa lại là một nhân viên bảo vệ to béo, đang đẩy cô máy đánh bóng sàn chạy điện theo vòng tròn. Nhân viên gác cửa là chú ý đến ba biểu tượng trên một tấm biển nhựa bên ngoài cửa, ngay cả những nhà biểu tượng học ít kinh nghiệm nhất cũng nhận ra các biểu tượng quen thuộc này. Một máy quay có dấu X, một cốc nước uống có dấu X và hai hình người, một nam và một nữ. Là nên hành động ngay, sải bước nhanh về phía nhân viên bảo vệ, hơi chậm bước khi lại gần người đó hơn, Sina rõ bước sát theo sau anh. Nhân viên bảo vệ ngước lên, có vẻ hơi giật mình. Xin lỗi, ông ta dơ tay chặn Laden và Sina lại Laden mỉm cười khâu sở Đúng hơn lại nhăn nhó với ông ta Và ra hiệu về phía mấy biểu tượng gần cửa Nhờ vệ sinh Anh nói giọng anh cuốn quýt Đó không phải là một câu hỏi Ông bảo vệ lưỡng lượng một chút vẻ sẵn sàng từ chối yêu cầu của họ Nhưng cuối cùng nhìn thấy dán đi không lấy gì làm thoải mái của Landin Ông ta gật đầu vẻ thông cảm Và vẫy tay cho họ đi qua Khi tới cửa, Laden nháy mắt với Sina Lòng trắc ẩn là một ngôn ngữ phổ thông Đã có thời Sảnh 500 là dân phòng rộng nhất thế giới Nó được xây dựng năm 1494 Để làm nơi hội hợp cho toàn thể Consiglio Maggiore Đại hội đồng gồm đúng 500 ủy viên của nền Cộng Hòa Vì thế thành tên của sảnh Vài năm sau, theo lệnh của Cosimo đệ nhất Phòng được cải tạo và mở rộng đáng kể Cosimo đệ nhất, nhân vật quyền thế nhất nước Ý Đã chọn Giorgio Vasari Làm giám công, kiêm kiến trúc sư của dự án Để hoàn thành công trình đặc biệt này, Vasari đã cho nâng phần mái cũ và cho ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cánh cửa sổ rất cao ở cả 4 mặt căn phòng, tạo thành một không gian trang nhã trưng bày những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và kiến trúc đẹp nhất của Florence. Sàn của gian phòng này luôn thu hút ánh mắt của London trước tiên vì nó như tuyên bố rằng đây không phải là một không gian bình thường. Phần sàn bằng đá son cùng hệ thống đường kẻ ô màu đen tạo cho không gian rộng 1115m2 này vẻ vững chải sâu và cân bằng. Laden từ từ nhướng mắt nhìn về đầu kia của gian phòng nơi sáu bức điêu khắc, những kỳ công của Hercule xếp hàng dọc theo tường như một toán binh sĩ. Laden quý bỏ qua tác phẩm Hercule và Diomedes vẫn thường xuyên bị chê bay, mô tả những thân hình trần truồng, mắt cứng trong một trận đấu vật trông rất quyết liệt, với động tác bóp dương vật đầy tính sáng tạo vẫn luôn khiến Laden phát hãi. Dễ bắt mắt hơn là tác phẩm Thần chiến thắng đẹp mê hồn của Michelangelo đứng ở bên trái, tráng hết hốc chính giữa của bức tường phía nam, cao gần 3m Tác phẩm điêu khắc này dự định dành cho phần mộ của vị giáo hoàng gây nhiều tranh cãi, Juliet đệ nhị, được mệnh danh là Đức Thánh Cha đáng sợ. Một nhiệm vụ Landon luôn thấy rất chầm biếm. Nếu xét đến quan điểm về tình dục đồng giới của Vatican, bức tượng mô tả Tommaso de Cavalieri, chàng thanh niên mà Michelangelo yêu say đắm, và cũng là người ông viết tặng hơn 300 bài thư. Tôi không thể tin là mình lại chưa bao giờ đến đây. Nơi này thật sự là đẹp quá. Gina thì thảo bên cạnh anh dung cô đột nhiên nhẹ nhàng và đầy thành kính, lên đinh gật đầu nhớ lại lần đầu anh tới thăm khu vực này, nhưng một buổi hòa nhạc cô điển đặc biệt của nghệ sĩ piano lừng danh thế giới, Maria Camel. Mặc dù đại sảnh này là nơi hội họp chính trị và thiết triều của ngài đại công tước, nhưng giờ đây nó được dành cho các nhạc sĩ, nhà diễn thuyết và những buổi dạ tiệc. Từ sử gia nghệ thuật, Marizio Seracini đến dạ tiệc khai trương chỉ có hai màu đen trắng của bảo tàng Gussi. Nhiều lúc La Đinh tự hỏi. Cosimo đệ nhất sẽ cảm thấy thế nào về chuyện phải chia sẻ đại sảnh riêng vốn rất chân phương của mình với các vị CEO và người mẫu thời trang La đình hướng ánh mắt sang những bức bích họa đồ sộ tô điểm cho các bức tường Lịch sử kỳ lạ của chúng còn bao gồm kỹ thuật vẽ thử nghiệm bất thành của Leonardo da Vinci với kết quả là một kiệt tác tan chảy Cũng đã từng có một cuộc thi tài nghệ thuật do Piero Soderini và Machiavelli dẫn dắt sử dụng hai người khổng lồ của thầy kỳ phục hưng Michelangelo và Leonardo đấu với nhau bằng cách ra lệnh cho họ sáng tạo ra những bích họa ở các bức tường đối diện nhau trong cùng một căn phòng. Tuy nhiên, hôm nay Landon quan tâm đến một trong những điểm kỳ quặc mang tính lịch sử khác của căn phòng, Shokatrova. Cái nào là của Vasari? Shena hỏi đưa mắt nhìn các bức bích họa. Gần như là tất cả. Landon đáp biết rõ việc để cải tạo căn phòng, Vasari cùng các phụ tá đã phải vẽ lại gần như mọi thứ bên trong. Từ những bức bích họa nguyên gốc Tới 39 ô trang trí phần trần Treo nổi tiếng của văn phòng Nhưng mà bức họa kia Mới là bức mà chúng ta muốn xem Trận Marciano của Vasari Lê Đình nói chỉ bức bích họa Phía bên phải họ Bức tranh mô tả cảnh đối đầu quân sự Quả là độ sộ dài 165 mét và cao hơn 3 tầng nhà Nó được khắc họa bằng các gam màu nâu đỏ và xanh lục Một đại cảnh dữ dội với lính Ngựa, giáo mát Cùng những lá cờ va đụng nhau Trên một sườn đội vùng quê Vasari, Vasari Và thông điệp ý mà cô máy được giấu đâu đó trong bức tranh này ư Lan lên gật đầu trong lúc treo mắt nhìn lên đỉnh bức bích họa khổng lồ Cố gắng định vị lá cờ trận màu lục đặc biệt Vasari đã vẽ lên đó thông điệp bí ẩn của ông Sarkatova Gần như không thể nhìn thấy từ dưới này mà không dùng ống nhòm. Nhưng ở khoan giữa trên cùng Ngay phía dưới hai ngôi nhà nông trại trên sườn đồi Có một lá cờ màu xanh lục hơi nghiêng, nhỏ xíu Và... À tôi nhìn thấy rồi Laden ao ước có một cặp mắt tin tường hơn Hai người bước lại gần bức bích họa cao ngất Laden ngước nhìn vẻ trắng lệ của nó Cuối cùng họ đã ở đây Vấn đề duy nhất lúc này là Laden không biết chắc Tại sao họ lại đến đây Anh đứng im lặng rất lâu Đâm đâm nhìn những chi tiết trong kiệt tác của Vasari Nếu ta thất bại khi đó tất cả sẽ chết Một cánh cửa hé mở phía sau họ vào ông bảo vệ cùng cái máy lau sàn ngó vào vẻ ngập ngừng Sina bẫy tay chào đầy thân thiện Ông bảo vệ nhìn họ một lát rồi khép cửa lại Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Robert Anh cần nghĩ xem bức tranh đó có gợi cho anh điều gì hay không Bất kỳ ký ức gì Laden chăm chú nhìn cảnh chiến trận hỗn loạn phía trên họ Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết là Laden từng nghĩ có lẽ trong bức bích họa Có một xác chết với ánh mắt vô hồn Nhìn về phía một manh mối nào đó trong bức tranh Hoặc thậm chí là một vị trí nào đó trong gian phòng Tiệt thầy lúc này Laden thấy rằng có đến hàng chục xác chết trong bức họa và không cái xác nào đáng chú ý cũng như không có cặp mắt người chết nào hướng tới bất kỳ nơi nào đặc biệt chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc được anh cố gắng mừng tượng các đường kết nối từ xác chết này tới xác chết khác băn khoăn không biết có thể tạo ra hình thù gì hay không nhưng chẳng thấy gì cả đầu la đinh lại căng rần rật trong lúc cố lục tung những tầng sâu trí nhớ của mình đầu đó dòng của người phụ nữ tóc bạc vẫn thì thầm hãy tìm kiếm và sẽ thấy nhưng mà tìm cái gì chứ Là muốn hét to lên như thế Anh cũng nhắm mắt lại và từ từ thở ra Anh xây vai vài lần Và cố gắng giải phóng mình khỏi tất cả những suy nghĩ có ý thức Hy vọng chạm đến bản năng sâu thẳm Rất xin lỗi Sari Shikatrova Chỉ có thể nắm bắt được chân lý Qua cặp mắt chích chóc Bản năng mắt bảo chắc chắn anh đã tìm đúng chỗ Và dù lúc này không hiểu nói tại sao Anh vẫn có cảm nhận rõ rệt rằng Chẳng mấy chốc mình sẽ thông suốt mọi chuyện tặc vụ Brother hứng hờ nhìn đóng quần áo chẻn nhung màu đỏ trong tủ trưng bày trước mắt mình và rửa thầm. Đội SOS của anh ta đã lục soát khắp khu trưng bày cục trang nhưng không tìm thấy Landon và Sinabrook ở đâu cả. Giám sát và hỗ trợ phản ứng, anh ta vẫn giữ nghĩ. Kể từ lúc nào một thằng cha giáo sư đại học lại thoát khỏi tay SOS chứ? Bọn họ biến đi chỗ quái nào rồi? Mọi lối ra đều đã phong tỏa. Khả năng duy nhất là bọn họ vẫn còn ở trong khu vườn. Một người của anh ta khẳng định. Điều này dường như khá hợp lý. Nhưng Brother lại có cảm giác rằng Laden và Sinebrook đã tìm được một đối thoát nào đó Cho máy bay bay lại đi Dành lệnh cho giấy chức địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm bên ngoài các bức tường Mẹ ekip Trong khi người của mình tỏa đi Brother vỡ lấy điện thoại Và gọi cho người có trách nhiệm Brother đây Tôi e là chúng ta đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng Thực tế là có rất nhiều vấn đề Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc Sinna lặp lại những từ này trong lúc tiếp tục xem xét từng phân một trong quan cảnh chiến trận dữ dội của Vasari, hy vọng có thể thấy chi tiết gì đó nổi bật. Cô nhìn thấy những đôi mắt chết chóc ở khắp mọi nơi. Bọn mình đang tìm kiếm cặp mắt nào đây? Cô tự hỏi liệu cặp mắt chết chóc có ám chỉ tới những xác chết thối rữa, rải rác khắp châu Âu do dịch hạch hay không? Ít nhất, điều đó cũng giải thích cho cái mặt nạ dịch hạch. Bất ngờ, một bài đồng dao trẻ con nảy ra trong tâm trí Sinna. Cổ đeo chuỗi hồng hoa, túi đầy cỏ với hoa hóa thành đám tro tàn. Tất cả đều ra ma Cô từng hát bài đồng giao này Khi còn là một nữ sinh ở Anh Cho tới khi nghe nói bài đồng giao xuất xứ Từ trận dịch hạch ở London năm 1665 người ta cho rằng chuỗi hồng hoa Là nói đến những cục hạch sưng tấy Có quần đỏ trên da phát triển thành chuỗi Và là dấu hiệu cho thấy một người đã bị nhiễm bệnh Người bệnh thường mang theo trong túi áo Đầy các loại thảo dược hoặc hoa Với hy vọng được bảo vệ trước mùi cơ thể Đang bị hủy hoại của chính họ Cũng như mùi hôi thối của cả thành phố Nơi hàng trăm nạn nhân dịch hạch bỏ mạng mỗi ngày và xác họ được hỏa thiêu sau đó hóa thành đám tro tàn, tất cả đều ra ma. ơn Chúa, La Đen đột ngột buộc miệng, xoay người về phía bức tường đối diện, Xina tò mò: Có gì không ổn sao? Đó là tên một tác phẩm nghệ thuật từng được trưng bày ở đây, bằng tên là ơn Chúa. Bối rối, Sinna nhìn La Đen vội vã băng ngang phòng, về phía một cánh cửa kính nhỏ và cố gắng mở ra. Cửa đã bị khóa, anh áp mặt vào kính. Ông hai bàn tay quanh mắt và nhìn vào bên trong. Dù London đang cố tìm kiếm cái gì, Sina cũng hy vọng anh tìm thấy thật nhanh. Ông bảo vệ vừa xuất hiện lần nữa, lần này mang vẻ mặt nghi ngờ rất rõ ràng khi nhìn thấy London đi tới săm soi một cánh cửa khóa kỹ. Sina rối rít với ông bảo vệ, nhưng ông ta lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu và đi mất. Nằm phía sau cánh cửa kính, ngay đối diện mấy từ Seratova được giấu kỹ trong sảnh 500 là một gian nhỏ xíu không có cửa sổ. Được Vasari thiết kế như một phòng làm việc bí mật cho công tước Francesco đệ nhất Gian studiolo vuông vức có trận uống thành vòm tròn như hầm rượu Khiến cho người ở bên trong có cảm giác như đang ở trong một hòm châu báu cỡ lớn Rất phù hợp là nội thất gian phòng cũng lấp đầy những món đồ đầy thẩm mỹ Hơn 30 bức tranh hiếm có trang hoàng cho những bức tường và trần nhà Được treo sát nhau đến mức không còn không gian trống nào trên tường Cú ngã của Icarus phúng dụ đầy người Mẹ thiên nhiên tặng Prometheus bảo ngọc lúc nhìn qua lớp kính vào không gian rực rỡ phía sau, lan đinh thì thào với chính mình, cặp mắt chết chóng. lần đầu tiên, lan đinh ở bên trong Lost Studio cách đây vài năm, trong một chuyến tham quan riêng theo các lối bí mật của cung điện, anh đã sững sờ khi biết có vô số cánh cửa, cầu thang và lối đi bí mật trong cung điện chẳng khác gì tổ ong. kể cả một vài hạng mục được giấu kín phía sau những bức vẽ bên trong Lost Studio lô. tuy nhiên, các lối đi bí mật không phải là thứ khiến lan đinh quan tâm thay vào đó anh chú ý đến một tác phẩm nghệ thuật hiện đại rất táo bạo được trưng bày ở đây ân chúa một tác phẩm gây tranh cãi của Damien Hirst từng gây sóng gió khi xuất hiện bên trong studio lửng danh của Vasari một cái khuôn đầu lâu kích thước thật bằng platinum đặt bề mặt phủ kính hơn 8.000 viên kim cương nạm sáng lấp lánh hiện ra hiệu ứng vô cùng ấn tượng hai ống mắt trống rộng của cái sọ lấp lánh ánh sáng và đầy sức sống tạo ra một cặp biểu tượng đối lập nhau sự sống và cái chết vẻ đẹp và sự hãi hùng Mặc dù cái sọ kim cương của Hitch Đã bị chuyển khỏi Lestudiolo từ lâu Nhưng ký ức về nó đã làm Lennon nảy ra một ý tưởng Cặp mắt chết chóc Anh nghĩ bụng Một cái đầu lâu là chuẩn xác phải không Đầu lâu là một chủ đề thường xuyên xuất hiện Trong hỏa ngục của Dante Nổi tiếng nhất là hình phạt tàn khốc Đối với Bá tước Ugolino ở tầng địa ngục thấp nhất Ông ta bị kết án phải mãi mãi gặm đầu lâu Của một vị tổng giám mục xấu xa Phải chăng bọn mình đang đi tìm một cái đầu lâu Lennon biết rõ Gian studio bí ẩn được xây dựng theo kiểu tủ bách khoa toàn thân truyền thống. Gần như tất cả bức vẽ của gian phòng đều lắp bản lề bí mật, có thể xoay thành những hộp tủ nơi công tước cất giữ những món đồ lạ lùng mà ông ta quan tâm. Các mẫu khoáng vật hiếm hoi, những sợi lâm vũ đẹp mắt, một hóa thạch vỏ ốc anh vũ hoàn hảo và thậm chí người ta còn cho rằng có cả xương ống chân của một nhà sư được trang trí bằng bạc. Rất tiếc, Leiden ngờ rằng tất cả món đồ trong các hộp tủ đều đã được dọn đi từ lâu và anh chưa từng nghe nói có bất kỳ hộp sọ nào được trưng bày ở đây trừ tác phẩm của Hes. Suy nghĩ của anh đã bị đứt quãng bởi tiếng cửa đóng mạnh ở đầu sảnh bên kia. Những tiếng bước chân vội vã băng qua sảnh tiến lại rất nhanh. Cứ ông, sảnh này không mở cửa. Một giọng nói dần dữ quát lên. Landon quay lại nhìn thấy một nữ nhân viên đang tiến về phía mình. Cô ấy nhỏ, với mái tóc ngắn, màu nâu. Cô ấy đang mang bầu rất lớn. Người phụ nữ hối hạ tiến lại phía họ, tay chỉ vào đồng hồ và lớn tiếng gì đó về việc khu vực này chưa mở cửa. Lúc tiến lại gần hơn, cô bắt gặp ánh mắt của Landon và lập tức dừng sững lại, sự sốt đưa tay che miệng. Ồ, oh, giáo sư Landin, tôi xin lỗi, có biết anh ở đây. Chào mừng anh trở lại. Landin cứng đờ người. Anh tin chắc mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ này trước đó. Tôi rất nữa không nhận ra anh thưa giáo sư. Người phụ nữ nói bằng thư tiếng Anh nặng nặng trong lúc tiến lại gần Landin. May mà nhờ trang phục của anh. Rất thời trang, trong anh chẳng khác gì người ý. Cô mỉm cười triệu mến và gật đầu tán thưởng bộ cánh Brioni của Landin. Miệng Landin khô khốc. Nhưng anh cố nở một nụ cười nhã nhặn lúc người phụ nữ đến bên anh ờ, chào chị, chị khỏe không? Cô ấy bật cười, tay ông lấy bụng Kiệt sức mất rồi, con bé Catalina đêm nào cũng quỷ đạp Ngày tiểu máy vòm không hề nói anh sẽ quay trở lại đây hôm nay Tôi cứ ngỡ ông ấy đi cùng anh chứ Ngày tiểu máy vòm là La Đinh hoàn toàn không hiểu cô đang nói đến ai Người phụ nữ rõ ràng nhận ra vẻ bối rối của anh và phì cười trấn an À, không sao Tất cả mọi người ở Florence đều gọi ông ấy bằng việc danh đó Ông ấy không bận tâm đâu Ông ấy dẫn anh vào à Đúng vậy, nhưng ông ấy có cuộc hẹn sáng Ông ấy nói các chị sẽ không phiền nếu chúng tôi ngắm nghía quanh quẩn ở đây Sina lên tiếng và bước lại gần từ bên kia Sina nhiệt tình chia tay ra Tôi là Sina, em gái của anh Robert Người phụ nữ bắt tay Sina có phần hơi quá trịnh trọng À, tôi là Mata Vares Cô thật là may mắn vì có hẳn giáo sư Landon làm hướng dẫn viên riêng Vâng, anh ấy rất thông minh Sina tán dương cô dấu động tác đạo mắt Không khí chật im ấn Mà có phần gương gạo khi người phụ nữ ngắm nhìn Sina Buông cười nhỉ Tôi chẳng thấy có nét nào giống nhau Có lẽ là trừ chiều cao La Đình cảm thấy như sắp có vụ va chạm tàu hỏa đến nơi Ngay lúc này hoặc hết cơ hội ở Mata Tôi xin lỗi làm phiền chị nhưng mà Tôi đoán có lẽ chị biết lý do sao tôi ở đây La Đình ngắt lời Hy vọng mình đã nghe chính xác tên của người phụ nữ Nói thật là không hề, tôi không tài nào tưởng tượng được là anh đang làm gì ở đây hết Tim London đập rộn lên Và trong khoảnh khắc, im lặng gượng gạo sau đó Anh nhận ra canh bạc của mình sắp thua đến nơi Đột nhiên Mata ta nhuyễn miệng, rồi bật cười to À, thưa giáo sư tôi đồ thôi Diễn nhiên là tôi có thể đoán tại sao anh quay lại Thành thật mà nói tôi không biết tại sao anh lại thấy có việc đó thú vị Nhưng vì anh là ngày tiểu máy vòm đã bỏ gần một tiếng trên đó đêm qua Nên tôi đoán anh quay lại để cho em gái anh xem có đúng không Ờ, phải, phải, chìm sát đi Tôi rất muốn chỉ cho Sina xem Nếu việc đó không phiền cô Mata hước nhìn lên ban công tầng 2 và nhún vai Ờ, không sao, tôi cũng lên đó ngay bây giờ Tim đình đập rộn lên Khi anh nhìn lên ban công tầng 2 phía sau sảnh Mình đã trên đó tới qua ư Anh chẳng nhớ gì cả Cái ban công ấy, anh biết rõ Ngoài việc ở đúng độ cao với mấy tự Shokatrova Còn là lối vào bảo tàng của cung điện Nên Laden luôn tới thăm mỗi khi anh ở đây Mata định dẫn họ đi qua sảnh Thì chợt dừng lại Như thể vừa nghĩ ra gì đó Này giáo sư Chẳng lẽ chúng ta không thể tìm được thứ gì đó Đỡ kinh dị hơn cho cô em gái đáng yêu của anh xem à Lạ Đinh chẳng biết nói sao Chúng ta sẽ xem thứ kinh dị à Cái gì thế Anh ấy không hề nói với tôi đâu Sinh hỏi Mata mỉm cười duyên dáng Và liếc nhìn Lạ Ninh Giáo sư à Anh có muốn tôi cho em gái anh biết về nó hay không Hay anh muốn tự mình làm việc đó Lạ Đinh gần như vô lấy cơ hội đó Ờ tất nhiên rồi Mata Tại sao chị không kể cho cô ấy nghe đi Mata quay lại phía Sinh nói rất chậm rãi. Tôi không biết là anh trai cô đã kể với cô những gì, nhưng mà chúng ta sẽ lên bảo tàng để xem một cái mặt nạ rất là khác thường. Maxina hơi mở to. Mặt nạ gì cơ? Có phải cái mặt nạ dịch hạch xấu hổm người ta vẫn đeo dịp caravan hay không? Đáng giỏi lắm, nhưng mà không, không phải mặt nạ dịch hạch đâu, là một loại mặt nạ khác hẳn, người ta gọi là mặt nạ người chết. mà ta nghe rõ tiếng la đình há miệng sững sốt Cô lườn mắt nhìn anh. Rõ ràng nghĩ rằng anh đang cố tình tỏ ra kịch tính một cách thái quá để dọa của em gái Đừng có mà nghe anh trai cô Mặt nạ người chết là một phong tục rất phổ biến vào thế kỷ 16 Về cơ bản nó chỉ là cái khuôn thạch cao theo đúng gương mặt của ai đó Được đút một thời gian sau khi người đó qua đời Mặt nạ người chết Là nên cảm thấy tia sáng đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh lại ở Florence Hỏa ngục của Dante nhìn qua cặp mắt chết chóc Mặt nạ Xuyên lên tiếng hỏi Người ta dùng khuôn mặt ai để đúc chiếc mặt nạ này Lenin đặt tay lên Vaisina và cố gắng trả lời một cách bình thản nhất. Một thi sĩ nổi tiếng của Ý, tên ông ấy là Dante Alighieri. Mặt trời địa trung hải chiếu rực rỡ trên bông tàu điểm Medancium trong khi nó lắc lư theo những đợt sóng trên biển Adriatic. Cảm thấy mệt mỏi, thị trưởng uống cạn Lee Scott thứ hai và thảnh thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc. Tin tức từ Florence không được tốt. Có lẽ một phần do lần đầu tiên uống rượu sau một thời gian rất dài nên ông ta cảm thấy mất phương hướng và bất lực một cách lạ lùng. Như thể con tàu này đã mất động cơ và đang trôi nổi vô định theo thủy triều. Cảm giác là một điều rất xa lạ với thị trưởng Trong thế giới của ông ta luôn tồn tại một thứ la bàn đáng tin cậy, quy trình và nó chưa bao giờ chỉ đường sai Quy trình là thứ giúp ông ta đưa ra những quyết định khó khăn và không cần phải xem xét lại Cùng chính quy trình yêu cầu phải từ chối ven thăm và thị trưởng thực hiện việc đó không chút do dự Ta sẽ xử lý cô ả ngay khi vụ khung hoảng hiện tại chấm dứt Cùng chính quy trình, đòi hỏi thị trưởng biết về các khách hàng của mình càng ít càng tốt. Cách đây rất lâu, ông ta đã quyết định rằng consortium không có trách nhiệm đạo đức để phán xét họ. Cung cấp dịch vụ, tin tưởng khách hàng, không đặt câu hỏi. Giống như lãnh đạo của hầu hết các công ty khác, thị trưởng chỉ cung cấp dịch vụ với giả định rằng các dịch vụ ấy sẽ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp. Nói cho cùng, hãng Volvo không có trách nhiệm bảo đảm rằng những bà mẹ nôn nóng sẽ không phóng nhanh qua khu vực trường học cũng chẳng khác chị việc hãng đeo sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ai đó sử dụng một máy tính của họ để tấn công tài khoản ngân hàng. còn lúc này trước tất cả mọi chuyện đang diễn ra, thị trưởng thầm rủa cái đầu mối liên hệ đáng tin cậy để giới thiệu vị khách hàng này cho consortium. ông ấy sẽ không đòi hỏi nhiều về hậu mãi và chi tiền rất hào phóng. ông ấy rất giỏi là một siêu sao trong lĩnh vực của mình và vô cùng giàu có. ông ấy chỉ cần biến mất trong một năm hay hai năm thôi. ông ấy muốn mua một khoảng thời gian yên tĩnh để thực hiện một dự án quan trọng. thị trưởng đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Bố trí chỗ lưu trú dài hạn luôn là dịch vụ dễ kiếm tiền và thị trưởng tin tưởng vào khả năng của đầu mối liên hệ. Đúng như mong đợi công việc đem lại bộn tiền cho tới trùng trước. Giờ đây, trước tình trạng hỗn loạn mà người đàn ông này gây ra, thị trưởng thấy mình đi vòng quanh chai Scott và đếm từng ngày mong cho trách nhiệm của mình với vị khách này nhanh chóng kết thúc. Điện thoại trên bàn reo vang, thị trưởng nhận ra đó là Nelton, một trong những điều phối viên hàng đầu của mình đang gọi từ tầng dưới. Tôi nghe... Thưa ngài, tôi không muốn làm phiền ngài chuyện này Nhưng có lẽ ngài đã biết Chúng ta có nhiệm vụ đăng tải một đoạn video lên cho truyền thông vào ngày mai Nếu tên bắt đầu nói, giọng này lo lắng Phải, đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ ngài cần xem trước khi đưa lên Thì trưởng sững lại không hiểu lời đề nghị Đoạn video có nhắc đến tên chúng ta hay là bảnh hưởng thế nào đã đến chúng ta hay không? Không thưa ngài, nhưng mà nội dung khá là phiền phức Ông khách xuất hiện trên màn hình và nói Thôi đi Nội dung là thứ vô hình Cho dù vấn đề gì thì đoạn video của ông ta cũng phải được công bố Dù qua hay không qua chúng ta Ông khách đó có thể dây dàng công bố đoạn video này bằng hình thức điện tử Nhưng ông ấy thuê chúng ta, ông ấy trả tiền cho chúng ta, ông ấy tin tưởng chúng ta Ờ, dân thương ai Anh không được trả tiền để làm một nhà phê bình phim Anh được tra tiền để giữ lời hứa Hãy thực hiện công việc của mình đi Trên cầu Ponte Vecchio, Venta vẫn đợi Đôi mắt sắc lẻm của ả quét qua hàng trăm gương mặt trên cầu A rất cảnh giác và cảm thấy chắc chắn rằng Leiden chưa đi qua mặt mình Nhưng chiếc máy bay không người lái đã im tiếng Rõ ràng, nhiệm vụ truy tìm của nó không còn cần thiết nữa Chắc Brother đã tóm được anh ta Đầy miễn cưỡng, A bắt đầu nghĩ tới biển cảnh u ám Về một phiên điều trần ở Consortium Hay là còn tệ hơn nữa Venta lại nghĩ tới hai đặc vụ đã từng bị từ chối Chẳng bao giờ còn nghe nói đến họ nữa Chắc họ chỉ chuyển sang công việc khác mà thôi A tự trấn an Thế nhưng lúc này, A đang tự hỏi, liệu A có nên phóng xe vào vùng đồi núi Tostani, biến mất và sử dụng những kỹ năng của mình để bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Nhưng ta có thể trốn tránh được họ bao lâu? Rất nhiều mục tiêu đã tận mắt chứng kiến khi Concertium đã để bạn vào tầm ngắm, thì chuyện giữ bí mật trở thành điều ảo tưởng, vấn đề chỉ là thời gian. Lẽ nào sự nghiệp của ta lại kết thúc như thế này? A tự hỏi. Vẫn không tài nào chấp nhận được rằng, công việc suốt 12 năm rộng rã của A ở Concertium lại chấm hết vì một loạt những sự cố không may. Suốt cả năm trời, Ả đã thành trọng giám sát những nhu cầu của vị khách hàng vắc xanh Ông ấy nhảy lầu tự sát đâu phải là lỗi của ta Và dường như ta đang rơi theo ông ấy Cơ hội chuộc tội duy nhất của Ả là qua mặt được brother Nhưng ngay từ đầu, Ả đã biết đây là một việc ít có khả năng thành công Đêm qua, ta đã có cơ hội, nhưng ta lại thất bại Lúc miễn cưỡng quay lại chiếc xe máy của mình Fanta đột nhiên nhận ra một âm mưu phía xa tiếng rít chói lối quen thuộc Ngỡ ngàng, Ả ngước nhìn lên Trước vẻ mặt ngạc nhiên của ả, chiếc trực thăng giám sát không người lái vừa cất cánh trở lại. Lần này là ở gần phía đầu kia của cung điện Kitty. Văn Tha nhìn theo trong lúc chiếc máy bay nhỏ xíu bắt đầu bay thành vòng tròn phía trên cung điện. Chiếc máy bay trở lại hoạt động chỉ có thể đồng nghĩa với một việc, họ vẫn chưa tóm được landing. Anh ta ở chỗ quái nào vậy? Thiên Rít chối tay trên đầu lại kéo theo tiến sĩ Elizabeth Sincky ra khỏi cơn mê. Chiếc máy bay lại bay lên à nhưng mình nghĩ bà đổi tư thế trên băng ghế sau của chiếc xe thùng nên chàng đặt vụ trẻ vẫn ngồi bên cạnh. Bà lại nhắm mắt. Cô chống lại cơn đau và buộc nôn Nhưng chủ yếu là cô chống lại nỗi sợ hãi Thời gian đang cạn dần Mặc dù kẻ thù của bà đã nhảy lầu tự sát Bà vẫn thấy bóng của hắn trong những giấc mơ Thuyết giảng cho bà trong bóng tối của hội đồng quan hệ đối ngoại Rất cần người có hành động táo bạo Hắn to tuyên bố Đôi mắt xanh lóe lên Nếu không phải chúng ta thì là ai Nếu không phải lúc này thì bao giờ Elizabeth sẽ ngăn chặn hắn ngay khi có cơ hội Bà sẽ không bao giờ quên lúc thoát vội khỏi cuộc gặp gỡ đó và lao vào chiếc ghế sau chiếc limousine rồi băng qua Manhattan về phía sân bay quốc tế JFK. Sếp ruột muốn biết ngay gã điên này là kẻ nào và rút điện thoại di động và nhìn kỹ tấm hình vừa chụp được. khi nhìn tấm hình bà thốt lên kinh ngạc. tiến sĩ Elizabeth Sinsky biết chính xác người đàn ông này là ai. tin mừng là rất dễ lật theo dấu vết hắn, nhưng đổi thay hắn lại là một thiên tài trong lĩnh vực của mình. hắn lựa chọn trở thành một con người rất nguy hiểm. chẳng có gì sáng tạo có sức phá hủy hơn một bộ óc xuất chúng với một mục tiêu. Lúc đến sân bay 30 phút sau đó, bà gọi cho đội của mình và đưa người đàn ông này vào danh sách theo dõi của bố Sinh học của tất cả cơ quan chức năng trên thế giới, CIA, CDC, ECDC và tất cả tổ chức tương tự trên toàn cầu. "Đó là những gì mình có thể làm cho tới khi trở lại Geneva", bà nghĩ. Kiệt sức, bà mang hành lý tới quầy làm thủ tục và trao cho cô nhân viên hộ chiếu cùng vé của mình. "Ồ, Tiến sĩ Siskind." Một quý ông rất hịch thiệt vừa gửi một tin nhắn cho bà Sao cơ Elizabeth không hề biết ai đó lại nắm được thông tin chuyến bay của bà Ông ấy rất cao Với đôi mắt màu xanh lục Elizabeth buông rơi hành lý Ông ta đã ở đây ư Bằng cách nào Bà nhìn quanh xem soi những gương mặt phía sau mình Ông ấy đã đi rồi Nhưng ông ấy muốn chúng tôi trao cho bà thứ này Cô ấy đưa cho Elizabeth một tờ giấy gấp lại Elizabeth run run mở tờ giấy Và đọc đầy nhắn viết bằng tay đó là một câu trích nổi tiếng rút ra từ tác phẩm của Dante Alighieri. Những nơi tâm tối nhất của địa ngục dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. Mata Alvarez mỏi mệt ngước nhìn cầu thang dốc đứng dẫn từ sảnh 500 lên bảo tàng trên tầng 2 Mình có thể làm được mà, cô ấy tự nhủ. Là nhân viên quản lý văn hóa nghệ thuật tại cung điện Borgia, Mata đã leo lên cầu thang này không biết bao nhiêu lần, nhưng gần đây khi đã mang thai hơn 8 tháng. Việc leo lên cầu thang này trở nên nhọc nhằn hơn rất nhiều. Mà ta, chỉ có chắc là chúng ta không cần đi thang máy hay không? Robert Landon nhìn đầy vẻ quan tâm và ra hiệu về phía buồn thang máy nhỏ gần đó nơi bảo tàng lắp đặt dành cho những người khách tàn tật. Mà ta niệm cười biết ơn nhưng lắc đầu. Tôi đã nói với anh tối qua bác sĩ của tôi nói việc tập luyện rất tốt cho đứa bé. Thêm nữa thì giáo sư tôi biết anh sợ bị nhốt trong không gian hẹp. nên giật mình trước câu nói của bà. Ồ quên, tôi quên mất là mình đã nói đến chuyện đó. Quên mất đã nói đến chuyện đó mà ta bối rối. Mới chưa đầy 12 giờ trước và chúng ta đã thảo luận rất lâu về sự cố thể niên thiếu để lại tâm lý sợ hãi đó cơ mà. Đêm qua, trong khi người bạn đồng hành phụng phịch Mắc lắm bệnh của Landin ngài tiểu máy vòng lên gác bằng thang máy thì Lincoln hộ tống mà ta đi bộ trên đường đi, Lincoln đã kể lại cho cô ấy câu chuyện khó quên về sự cố bị ngã xuống cái giếng hoang khi còn nhỏ và việc này khiến anh mắc chứng sợ những không gian chật chội. Lúc này, cô em gái của Lincoln vượt lên phía trước. Tấm tóc đôi ngựa vàng ống của cô lúc lắc sau lưng Trong khi đó, đến và Mata từ từ bước lên Dừng lại vài lần để cô ấy có thể lấy lại nhịp thở Tôi ngạc nhiên là anh muốn nhìn lại cái mặt nạ Trong tất cả các tác phẩm ở Florence, Thứ này có vẻ là ít thú vị nhất đình nhúng vai vẻ lấp lửng Tôi quay lại chứa để Shina được ngắm nó Nhân tiện, cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi vào đây lần nữa Ờ, dĩ nhiên là thế rồi Xét ra thì danh tiếng của Landon chắc chắn cũng đủ để tối qua thuyết phục Mata mở phòng trưng bày. Nhưng thực tế, anh có ngày Tiểu Máy Vọng đi cùng, có nghĩa là cô ấy thật sự không có lựa chọn nào khác. Ignacio Busoni, người mang biệt danh là Ngài Tiểu Máy Vọng, là một nhân vật tiến tâm trong giới văn hóa Florence. Là giám đốc lâu năm của Museo dell'Opera del Duomo, Ignacio giám sát tất cả các lĩnh vực của di tích nổi bật nhất Florence. Vương Cung Thánh Đường có máy vòm màu đỏ đồ sộ nổi bật cả trong lịch sử cũng như cảnh quan của Florence. Niềm đam mê của ông ấy dành cho các danh thắng kết hợp với trọng lượng cơ thể ngót trăm cân và khuôn mặt đỏ như gà chọi khiến ông được gắn cái biệt danh rất đôn hậu là Ngài Tiểu Máy Vòm. Duomo. Mà ta không biết Lenin quen thân với Ngài Tiểu Máy Vòm như thế nào nhưng ông ấy gọi cho cô chiều hôm qua và nói là muốn đưa một vị khách kính đáo tới xem chiếc mặt nạ người chết của Dante. Khi biết vị khách bí mật hóa ra chính là người biểu tượng học Kim sử gia nghệ thuật người Mỹ nổi tiếng Robert Ladin Mata cảm thấy hơi kích động Vì có cơ hội dẫn hai nhân vật nổi tiếng này Vào khu trưng bày của cung điện Khi họ lên đến đỉnh cầu thang Mata đặt tay lên hông, thở thật sâu Sina đứng bên lan can ban công Nhìn xuống sảnh 500 Vị trí tôi rất thích để quan sát căn phòng Cô có góc nhìn hoàn toàn khác Đối với các bức bích họa Tôi nghe anh trai cô đã kể cho cô nghe Về thông điệp bí ẩn giấu trong bức tranh kia phải không? Mata hậu hôn hỉnh, vừa nói vừa chỉ tay Sina sốt sắn gật đầu Sercatrova Trong khi Landon nhìn về phía gian phòng Mata quan sát anh Nhờ ánh sáng của những ô cửa sổ ghét lửng, Cô ấy không thể không nhận ra Landon trông không bóng tượng như tối qua Cô thích bộ cánh mới của anh Nhưng anh cần cạo râu Gương mặt anh có vẻ xanh sao và mệt mỏi. Thêm nữa, đầu tóc anh Tối qua vốn dày và tương tích Sáng nay trông rất tệ Như thể là anh vẫn chưa tắm gội Mata quay lại phía bức bích họa trước khi anh nhận ra ánh mắt cô. Chúng ta đang đứng gần như cùng độ cao với Serkatova. Các vị có thể nhìn thấy mấy chữ đó bằng mắt thường rồi đấy. Cô em gái của Landin tỏ ra những dưng với bức bích họa. Kể cho tôi nghe về cái mặt nạ người chết của Dante đi. Tại sao nó lại ở cung điện bách xưa? Đúng là anh nào em nấy. Mata nghĩ và làm bầm trong bụng vẫn không hiểu tại sao cái mặt nạ lại khiến họ say sưa. Cái mặt nạ người chết của Dante có một lịch sử rất lạ lùng, đặc biệt là gần đây và lan đinh không phải là người đầu tiên hứng thú gần như phát rồ với nó cha nói cho xem cô biết gì về đanh cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp rúng vai thì cũng chỉ những điều mọi người học ở trường thôi đanh là thi sĩ người ý nổi tiếng nhất với tác phẩm thần khúc mô tả chuyến đi tưởng tượng của ông qua địa ngục mới chỉ đúng một phần thôi trong trường ca rốt cuộc đanh cũng thoát khỏi địa ngục đi qua luyện ngục và cuối cùng thì đến được thiên đường nếu cô từng đọc thần khúc cô sẽ thấy hành trình của ông được chia thành ba phần hỏa ngục luyện ngục và thiên đường Mà ta ra hiệu cho họ đi theo cô dọc ban công về phía lối vào bảo tàng. Thế nhưng mà lý do chiếc mặt nạ nằm tại cung điện Vesio chẳng liên quan gì đến thành khúc cả. Nó gắn với thực tiễn lịch sử. Dante sống ở Florence và ông rất yêu thành phố này. Ông là một công dân Florence xuất chúng và quyền thế. Nhưng khi diễn ra thay đổi về quyền lực chính trị, Dante đã ủng hộ nhầm phe. Cho nên ông bị trục sức ra khỏi trường thành và cấm không bao giờ được trở về nữa. Mặc dù dừng lại để thở khi họ đến gần lối vào bảo tàng, cô lại đặt tay lên hông, ngã ra sau và tiếp tục nói: một số người cho rằng việc bị trục xuất là lý do vì sao mặt nàng người chết của Dante lại buồn như vậy. nhưng tôi có một giả thuyết khác. tôi hơi lãng mạn, và tôi nghĩ rằng gương mặt buồn rầu liên quan đến một phụ nữ có tên là Beatrice nhiều hơn. các vị thế đấy, Dante dành cả đời mình yêu điên cùng một thiếu phụ tên là Beatrice Botiannari. nhưng buồn thay, Beatrice lại cưới một người đàn ông khác. nghĩa là Dante không những phải sống trong cảnh xa thành Floren yêu dấu của mình mà còn phải rời xa cả người phụ nữ ông đã yêu say đắm. Tình yêu của ông dành cho Beatrice trở thành chủ đề chính trong từng khúc. Hay quá, nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao cái mặt nạn người chết lại được cất ở cung điện này. Sir đã nói với dòng điệu cho thấy cô chẳng nhập tâm lấy một từ. Mà ta nhận thấy việc nhấn đi nhấn lại việc này của cô gái trẻ vừa là thường, vừa gần như là bất lịch sự. Cha, khi để mất, ông vẫn bị cấm không được về Laurent và xác ông được an táng tại Ravenna. Nhưng vì người yêu đích thật của ông Beatrice được chôn cất ở Florence Và vì Dante yêu Florence đến vậy Nên việc mang mặt nạ người chết của ông đến đây Giống như là một lễ vật tự tâm dành cho ông À tôi hiểu rồi Thế còn việc chọn tòa cung điện này Cung điện Pachio là biểu tượng lâu đầy nhất của Florence Và ở thời Dante đây là trung tâm thành phố Thực tế có một bức vẽ nổi tiếng trong thánh đường Mô tả Dante đứng bên ngoài tường thành phố bị trục xuất Trong khi nhìn rõ hậu cảnh là tòa tháp cung điện yêu dấu của ông xét theo nhiều khía cạnh bằng cách cất mặt nạ người chết qua máy ở đây chúng ta cảm thấy như cuối cùng Dante cũng được trở về nhà. Hay quá, cảm ơn chị. Shanna nói cuối cùng cũng có vẻ thỏa lòng. Mata đến cửa bảo tàng và gõ ba lần. Tôi Mata đây, trước một buổi sáng tốt lành. Có tiếng chìa khóa lạch cạch phía trong và cánh cửa mở ra. Một nhân viên bảo vệ già mỉm cười mỏi mệt với cô ấy và kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Hơi sớm đấy, ông ấy mỉm cười nói. Mata vừa giải thích vừa ra hiệu về phía Langdon. Vân bảo vệ lập tức tươi cười nét mặt. chào gai, chào mừng gai trở lại." "Chào bác." Lã Đình đáp lại rất thân thiện trong khi ông bảo vệ ra hiệu cho tất cả dạo trong. Họ băng qua một gian phòng nhỏ, nên bảo vệ ngắt hệ thống an ninh rồi mở cánh cửa thứ hai nặng nề. Khi cửa mở ra, ông ấy bước sang bên, giăng tay ra mời chào. "Xin mời vào bảo tàng." mà ta tà mỉm cười cảm ơn và dẫn các vị khách vào trong. Không gian dùng là bảo tàng này ban đầu được thiết kế làm nơi làm việc của chính quyền, tức là thay vì là một không gian trưng bày rộng ngang, Nó là một mê cung gồm các gian phòng có diện tích vừa phải Cùng rất nhiều hành lang Tất cả trán lấy nửa tòa nhà Mặt nạ người chết của Dante góc kia thôi Nó được trưng bày trong một không gian hẹp gọi là hành lang Đúng ra chỉ là một lối đi giữa hai gian phòng lớn hơn Cái mặt nạ được cất trong một tủ đồ cổ đặt chìm trong bức tường bên trên Nên không dễ nhận ra cho tới khi các vị tới gần nó Vì lý do này có nhiều khách tham quan đi qua cái mặt nạ mà không thể chú ý đến nó Là đình sẽ bước nhanh hơn Mắt nhìn thẳng về phía trước Cứ như thấy cái mặt nạ có một sức mạnh lạ lùng gì đó tác động đến anh. Mà ta và thị thào. Rõ ràng là anh trai cô không hề quan tâm đến bất kỳ vật nào khác của chúng tôi. Nhưng chừng nào cô đã đến đây thì đừng bỏ qua bức tượng bán thân Machiavelli hay quả cầu Mapa Mendi trong phòng bản đồ nha. Sina gật đầu lịch thiệp và vẫn bước đi. Mắt cô cũng nhìn thẳng về phía trước. Và ta khó khăn lắm mới theo kịp. Khi họ đến gian phòng thứ ba, cô ấy đã tụt lại sau một chút và cuối cùng đành dừng lại. Giáo sư! Anh có muốn cho em gái anh xem thứ gì đó Của phòng trưng bày Trước khi chúng ta xem cái mặt nạ này hay không Cô ấy gọi to và thở hồn hỉnh La Đinh quay lại có vẻ bối rối Như thể vừa trở lại hiện tại Từ một ý nghĩa xa xăm nào đó Hơi xin lỗi chị nói cái gì cơ Mata ta thở không ra hơi Chỉ vào một tủ trưng bày gần đó Một trong những bản lâu đời nhất Của cuốn Thần Khúc Khi nhìn thấy Mata ta thấm mồ hôi trên trán Và cố gắng lấy lại nhịp thở La Đinh có vẻ xấu hổ À, chị Mata Thư lỗi cho tôi Diễn nhiên Xem nhanh văn bản đó cũng rất thú vị Lên vội vã quay lại Để Mata hướng dẫn họ tới chọn chiếc tủ cổ Bên trong là một cuốn sách bọc da đã sờn Mở đến trang nhân đề rất hoa mỹ Lepina Comedia Dante Alighieri Tuyệt vời Tôi nhận ra trang đầu sách Tôi không biết các vị lại có một ấn bản Nguyên gốc Lên thốt lên đầy kinh ngạc Diễn nhiên anh biết rõ mà Mata nghĩ bụng, vẻ khó hiểu Tôi đã cho anh xem hiện vật này tối hôm qua rồi Vừa thế kỷ thứ 15 Johannes Meister đã tạo ra bản đơn sách in đầu tiên của tác phẩm này Dài trong bản được in ra Nhưng chỉ còn khoảng chục bản Chúng rất là yếm Giờ thì ma ta hiểu rằng Lydon đang cố tình giả ngây ngốc Để có thể ra vẽ ta đây với cô em gái của mình Việc đó dường như không hay ho cho lắm Với một vị giáo sư có tiếng là khiêm tốn trong giấy học thuật Bản sách này là mượn từ Thư viện Laurentia Nếu cô và Robert chưa từng ghé thăm nơi đó Thì rất là nên đến ngay đi Họ có hẳn một cầu thang đặc biệt Do chính Michelangelo thiết kế Là lối lên phòng đọc công cộng đầu tiên trên thế giới Sách ở đó còn được xích luôn vào ghế ngồi Để không ai có thể lấy đi được Dĩ nhiên là nhiều cuốn sách chỉ là các bản sao mà thôi Tuyệt vời Lối này tới chỗ cái mặt nạ có đúng không Gina nói mắt dựng ngó sâu hơn vào thư viện Sao phải nôn nóng thế nhỉ Mà ta cần thêm một phút nữa để lấy lại nhịp thở Vâng nhưng có thể hai vị muốn nghe chi tiết này Lối đó dẫn lên một sàn quan sát trên mái Nơi các vị có thể nhìn xuống trần treo nổi tiếng của Vasari Tôi rất sẵn sàng để ở đây nếu các vị muốn Cô ấy chỉ tay qua hốc tường về phía một cầu thang nhỏ mất hút trên trần nhà Nào chị Mata Tôi rất muốn xem cái mặt nạ Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu Sina buộc miệng Mata đâm đâm nhìn người phụ nữ trẻ xinh xắn vẻ khó hiểu Cô rất không thích việc người chưa quen biết nhiều Gọi nhau bằng cái tên riêng Tôi là bà Alvarez, Cô thầm bắn Và tôi đang đặt cách với các vị đấy Đeo khẩu sính na, kia mặt nạ nghe lối này thôi. Mà ta chẳng phí thời gian kể lể thêm cho Landon và cô em gái của anh trong lúc họ đi qua dãy các phòng trưng bày để tới chỗ cái mặt nạ. Đêm qua, Landon và tiểu máy vòm đã dành gần nửa tiếng trong khu vực hành lang chật hẹp để quan sát chiếc mặt nạ rồi. Bà ta vốn rất tò mò trước vẻ sốt sắng của hai người đàn ông với món đồ đó, nên đã hỏi xem thái độ quan tâm ấy của họ có liên quan gì đến một loạt sự kiện bất thường xung quanh cái mặt nạ trong năm qua hay không. Landon và tiểu máy vòm tỏ ra bối rối và không trả lời rõ ràng. Giờ đây, Trong lúc họ tiến tới hành lang, là nên bắt đầu giải thích cho cô em gái quy trình đơn giản từng áp dụng để tạo ra một cái mặt nạng người chết. Mà ta thích thú nghe những mô tả cực kỳ chính xác của anh, không giống như lời thừa nhận không thật của anh rằng anh chưa từng nhìn thấy bản sao hiếm có của cuốn thần khúc của bảo tàng. Ngay sau khi có người qua đời, người chết được tẩm liệm, mặc được phủ một lớp dầu ô liu, sau đó da được đắp một lớp thạch cao ướt, phủ kín mọi thứ, miệng, mũi, mi mắt, từ chân tóc xuống đến cổ. Khi lớp thạch cao đã cứng lại, có thể dễ dàng nhấc nó ra và sử dụng như một cái khuôn để đổ thạch cao mới vào. cho thạch cao này khô lại thành một bản sao chi tiết hoàn hảo đúng với khuôn mặt người quá cố. Tục này đặc biệt phổ biến khi muốn tự nhớ những nhân vật lỗi lạc và thiên tài. Dante, Shakespeare, Voltaire, Tasso, Keith và tất cả họ đều có mặt nạn người chết. Ồ, oh, cuối cùng chúng ta cũng đến đây. Mà ta nói khi cả ba người đến bên ngoài hành lang, cô ấy bước sang bên và ra hiệu cho em gái của Landon vào trước. Cái mặt nạ nằm trong tủ trưng bày giữa vào bức tượng bên trái cô đấy. Chúng tôi đề nghị các vị vui lòng ở ngoài khu vực rào trắng nhé. Cảm ơn chị. Sina bước vào hành lang hẹp đi về phía tủ trưng bày và ngó vào bên trong. Mắt cô lập tức mở to và cô ngó lại nhìn anh trai với vẻ khiếp đảm. Mà ta đã nhìn thấy phản ứng này cả ngàn lần. Các vị khách tới đây thường đều nhảy dựng lên và lùi ngược lại khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ. Bộ mặt nhăn nhúm một cách kỳ dị, cái mũi khòm và đôi mắt nhắm của đánh tế Là đình xảy bước tiến vào ngay sau Sina Đến bên cạnh cô và nhìn vào trong tủ trưng bày Anh lập tức lùi lại Gương mặt anh cục tắt lên vẻ kinh ngạc Mata lào nhầu Lại làm màu mè rồi Cô vào theo họ Nhưng khi ngó vào tủ Cô cũng há hóc miệng cho thành tiếng rất to Ôi lại chúa Mata Alvarez cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cái mặt nạ người chết quen thuộc của Dante nhìn lại mình Nhưng không phải Tất cả những gì cô nhìn thấy Là lớp vải satan màu đỏ của cái tủ Và cái giá nơi vẫn thường đặt mặt nạ Mà tạ bưng miệng và kinh hải nhìn tủ trưng bày trống rỗng, nhịp thở của cô tăng nhanh và cô phải bám lấy trụ rào để đứng vững. Cuối cùng, ánh mắt cô rời khỏi cái tủ trống trơn và xoay về phía những người bảo vệ gác đêm ở lối vào chính. Cái mặt nạ của Dante, cái mặt nạ của Dante đã biến mất. Cô hét lên như một ả điên.